Tu Quân chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên cái độc truyện chi dầu. rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến mới nhất của bộ truyện Nếu em không về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Tôi Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn và thú vị, trong tập truyện ngày hôm nay, và thú quân chắc chắn rằng tất cả chúng ta sẽ phải cảm động rơi nước mắt bởi vì tình yêu thương con vô bờ bến của cô gái tên Trần. Bởi vì tiền lo cho con mà người con gái ấy đã đánh mất cả liêm rĩ. Liệu rằng cô phải làm như thế nào để có thể chống chọi lại với cơn bão đời để có thể lo cho các con được chu toàn. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với thú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Tập 3 của bộ truyện này, chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Xe từ Hà Long lên đến Hà Nội theo đường cao tốc, mất tầng 2 tiếng. Suốt 2 tiếng ấy, tôi gần như không sao đối mặt nội với Dương. Lơ đảng nhìn qua lớp kính trên xe, đó thực sự là khoảng thời gian nặng nề nhất đối với tôi. Cũng may cuối cùng cũng đã đến được đất thủ đô. Lên đến nơi, đối tác đã chờ sẵn ở nhà hàng. Tôi không phải là thư ký của Dương, chỉ đi theo để thông dịch ngôn ngữ cho cả hai bên. Nhưng dù là như thế thì cũng không thể tránh khỏi việc. Phải uống dài ly. Đã là làm ăn trên bàn rượu, thì đây gần như là một điều tất nhiên. Tử lượng của tôi khá tốt. Chỉ là bao nhiêu năm nay, rất ít khi động đến rượu, nên bây giờ tôi cũng không muốn uống cho lắm. Có điều đối tác mời rất nhiệt tình, trước mắt lại là hợp đồng của công ty. Dù sao, tôi cũng đang mang tội, nên cuối cùng tôi vẫn phải cầm chén uống dài ly. Đối tác người Trung thế như thế thì cười vui vẻ, sổ một tràng bằng tiếng Trung. Nghe nói anh Hoàng Dương, toàn dân viên xinh đẹp, nay được diện kiến quả là mở mang tầm mắt. Nghe cô Trần nói chuyện tôi còn tưởng cô là người Trung Quốc đó, tiếng Trung của cô thực sự rất tốt. Tôi nghe xong thì nở một nụ cười xả dao, nói hai từ cảm ơn. Những câu khen của đối tác tôi không muốn dịch lại với Dương. Chỉ nói đại loại anh ta khen tập đoàn Hoàng Dương mà thôi Khi tôi uống đến lì thứ năm Thì Dương liền nói với tôi Không muốn uống thì không phải uống đâu Tôi định nói không sao Nhưng mà Dương dường như không để ý Anh quay sang nói với đối tác Một tràng bằng tiếng Anh Tiếng Trung của tôi tốt Nhưng tiếng Anh thì câu được câu mất Tôi cũng không rõ Dương nói gì Chỉ thấy đối tác cười rồi gật đầu bắt tay anh Cuối cùng cũng đến tầng buổi tiệc rượu. Không thấy anh ta mời tôi thêm. Cả hai bên chỉ bàn tới chuyện làm ăn mà thôi. Ăn xong, hợp đồng cũng được ký ngay trên bàn rượu. Cuộc giao lưu làm ăn cũng thành công rực rỡ. Tiện đối tác xong, tôi cứ tưởng sẽ về luôn. Không ngờ Dương cũng có điện thoại. Tôi vốn không định nghe trộm nên xoay người đi vào nhà vệ sinh. Có điều đi được hai bước thì cũng nghe tiếng Dương cất lên. Anh đi Hai chữ anh đi Khiến cho bước chân tôi hơi khường lại Trước kia mỗi lần nghe điện thoại của tôi Dương câu đầu tiên cũng là Anh đây, dịu dàng như thế Hóa ra là Dương dấn dịu dàng Chỉ là sự dịu dàng ấy Không còn dành cho tôi Mà dành cho một người khác Bây giờ đây tôi hiểu Không phải là do sự khinh bỉ cực độ Thì cũng là sự lạnh lùng Tựa như không quen Tôi ngẩn đầu cao, khẽ hít một hơi Hạnh phúc là tốt rồi Sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh Sửa mặt cho tỉnh táo Đến khi giường ra thì cũng đã ngắt điện thoại Anh nhìn tôi rồi bảo Tôi có chút việc cần phải đi Tôi đưa cô qua khách sạn nghỉ tạm Bây giờ xong việc thì tôi sẽ đón cô về Còn cái tài liệu của khách sạn dịch nốt cho tôi Tôi tất nhiên không thể từ chối công việc được giao Nên chỉ đành nghe theo Trở tôi về khách sạn xong thì Dương cũng lái xe thẳng đi. Tôi cũng lờ mờ đoán có lẽ giờ sắp cưới của anh gọi nên anh mới gấp gáp đến như thế. Lên đến phòng tôi không dám ngủ mà mở máy tính sách tay của công ty để dịch tài liệu cho Dương. Về từ lúc 2 giờ chiều đến tận 5 giờ mới xong mà Dương vẫn chưa qua đón tôi. Đến khi đang định tìm số để gọi thì thư ký Hà cũng nhắn Dương vẫn chưa xong việc. Anh nhắn thư ký Hà bảo tôi chờ thêm độ một tiếng nữa. Sáng nay tôi đã nhờ cái phương đón Sam dắt so, nhưng vẫn gọi lại cho nó, sau đó ngồi lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Bao nhiêu năm tôi mới quay trở lại Hà Nội, qua lớp cửa kính vẫn thấy Hà Nội tấp nập, phồn hoa như thế. Thế nhưng giữa những phồn hoa ấy, dường như lại đầy ắp những hoài niệm buồn vui lẫn lộn. Hóa ra, đã quá lâu rồi, mà những nỗi buồn vẫn không sao dứt được. Trong giây lát, tôi nhìn vào màn hình điện thoại, suy nghĩ, cuối cùng đi xuống dưới quầy lễ tân, dặn lễ tân dài câu, rồi đi ra ngoài bắt taxi. Khi đến một cửa hàng hoa, tôi nhờ người tài xế dừng lại mua một bó hoa hồng trắng. Suốt đoạn trường trên xe, tôi gần như yên lặng, hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện đã qua. Không biết xe đã đi trong bao lâu, Chỉ khi xe dường ở cổng nghĩa trang liệt sĩ, tôi mới bừng tỉnh trả tiền cho người lái xe, rồi ôm bó hoa hồng trắng đi dạo. Năm nào cũng thế, cứ đến những ngày này trời lại mưa. Mưa vùng lớp vớt qua những tán cây, dường như trời cũng khóc thương cho một sinh mệnh cao cả. Tôi mẹn theo con đường đi thẳng đến một ngôi mộ đặt bó hoa hồng trắng lên, trên bia mộ ghi rõ từng chữ. Tổ quốc ghi công, liệt sĩ... Lưu Vũ Duy. Trong giây lát, trái tim tôi quặn lên đau nhói, không khóc, nhưng nghe được tiếng nứt nở trong mạch máu. Ngày mai là ngày giỗ quan, bao nhiêu năm, gần cả một thập kỷ qua, có những nỗi đau thương vẫn không nguôi. Mưa bay trên tấm bia mộ, rơi cả vào mái tóc tôi, rơi xuống bờ vai đang run lên. Trên đời này, đau đớn nhất không phải là bị phản bội, không phải là yêu nhau mà không đến được với nhau. Mà chính là âm dương cách biệt, là chứng kiến những người mình yêu thương xa rời dĩ vĩnh, giả từ cõi trần thế về bên kia thế giới. Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh trên bia mộ. Anh mặc bộ cánh phục xanh, trên vai là mấy ngôi lấp lánh. Năm ấy, anh chỉ 25 tuổi đời, dày man đã hy sinh tuổi đời đẹp đẽ ấy. Đã sống cao đẹp như vậy, cuối cùng dừng lại mãi mãi ở tuổi 25. Mưa mỗi lúc một nàng hạt, hóa ra mưa đã ướt nhẹp cả mái tóc tôi. Tôi không biết là nước mắt hay nước mưa, chỉ biết mắt tôi cũng nhòe đi. Từng lớp mưa rơi xuống những cánh hoa hồng trắng khiến những bông hoa trở nên dập nát, tả tơi đến đáng thương. Tôi cúi xuống đang định nâng những cánh hoa hồng lên thì phía sau bất chờ có tiếng nói Tựa như quen thuộc Cũng tựa như xa lạ Cô không định về à Tôi xoay người lại Dưới lớp mưa Tôi cũng thấy Dương Anh không cầm theo ô nên cả người cũng dính mưa Mưa rơi trên cả mái tóc Trên gương mặt và từng lớp áo Ánh mắt của anh u ám Sang lẫn cả một nỗi buồn đau vô hạn Tôi nhìn Dương Lòng như có ai đó cứa Khẽ hỏi Tại sao anh lại biết tôi ở đây Dường không đáp lại, mà chỉ nói giỏn dẹn hai chữ. Đi về. Nói rồi thì anh cũng xoay người bước đi. Từng lớp mưa bụi lại phủ đầy lên người anh. Gió xích qua từng kẽ lá. Dưới ánh đèn đường, bóng anh cao lớn, bờ da dài rộng nhưng lại đầy cô đơn. Bước chân của anh qua từng lớp đất, nặng này dường như mang cả nỗi tuyệt vọng và bất lực khôn tạ. Rời khỏi nghĩa trang, Tôi cũng thấy xe ô tô đổ ngay đầu cổng. Tôi đi phía sau nên không thể nhìn được nét mặt của Dương. Đến khi xoay người mở cửa xe, tôi mới nhìn thấy đôi mắt của anh bây giờ bỗng trở nên thê lương. Mười không lớn, nhưng cả tôi và Dương đều ướt, thêm hơi lạnh của mùa đông, nên tôi cũng run lên. Tôi đưa tay, mở ra cửa sổ, rồi ngồi lên hàng ghế phía sau. Nhìn lên màn hình DVD mới biết, hóa ra mới có năm rưỡi. Mùa đông nên trời nhanh tối Đèn đường cũng được bật hết cả lên Trong xe điều hòa ấm đã bật Nhưng chưa kịp phả hết Thì phía sau người tôi vẫn lành buốt Phía trên dường kẻ liếc qua gương chiếu hậu Rồi ném cho tôi chiếc áo vest trên xe Anh không nói gì chỉ lặng lẽ lái xe Mặc dù không muốn mặc Nhưng mà bây giờ tôi thực sự rất lạnh Không rõ gì sao chỉ ngắm chút mưa Mà cơ thể lại ruông rậy đến như thế Nên cầm chiếc áo khoác lên người Áo quanh rất thơm Chỉ cần để gần cũng nhận ra Mùi gỗ đàn hơn Tôi và Dương dẫn như lúc trước Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào Chỉ có tiếng nhạc trong xe cất lên Tôi lấy máy nhắn cho cái phường một tin Rồi dựa lưng vào ghế Người tôi hôm nay rất mệt Có lẽ sự mệt mỏi hôm nay Là do thích tù lại suốt bao ngày qua Nên ngồi trên xe Tôi cũng gần như muốn thiếp đi Đầu ốc đào như búa bổ, cả cơ thể rã rời, hai bên thái dương cũng nóng bừng như lửa đốt. Cuối cùng khi không chịu được nữa, tôi cũng ngủ thiếp đi trên xe. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình nằm giật giả ra cả hàng ghế sâu từ lúc nào. Tôi dội dàng bật dậy, xe vẫn đang đi, nhưng đã về đến bãi cháy từ bao giờ. Thế như vậy tôi liền nói với Dương. Đến gần công ty, anh cho tôi xuống, tôi tự bắt xe về. Dương không đáp lời tôi, tôi sợ anh tập trung lái xe, nghe không rõ nên nhắc lại. Anh cho tôi dừng ở công ty. Vừa dứt lời thì Dương cũng ngắt lời tôi. Sợ tôi đưa cô về đến thế cơ à? Sao? Sợ chồng con cô ghen hay sợ chị chồng cô nhìn thấy? Cả hai. Ngoài ra, con sợ bị vợ chưa cưới của anh, biết rồi hiểu lầm nữa. vừa nghe tôi nói thì bỗng im lặng. Cương mặt anh không thay đổi, nhưng mấy ngón tay dường như siết chặt vô lăng hơn. Rất lâu sau đó, anh mới cười nhạt một tiếng. Thực ra những lời tôi nói đều là suy nghĩ thật của tôi. Dù sao tôi cũng đã có chồng có con. Cuộc hôn nhân của tôi và việc có thế nào đi chăn nữa tôi cũng không muốn bị anh ta hiểu lầm. Tôi và Dương bây giờ tốt nhất vẫn chỉ nên giống hai người xa lạ. Mọi kỷ niệm bây giờ đây nếu nhớ lại chỉ trở thành một sự giày dọa. Ai cũng đều có cuộc sống riêng Dĩ vãng thì nên trôn chặt Ở một nơi nào đó Tôi biết Dương cũng chẳng vương vấn Nhưng việc thì không nghĩ như thế Để thấy tôi đi cùng xe với Dương E rằng anh ta sẽ nổi cơn thịnh nộ Mà tôi lại chỉ muốn bình yên Cho qua ngày Khi xe từ chân cầu đi xuống Dương đột ngục hỏi tôi Vì sao Cô lại lấy một người như thế Tôi không nghĩ Dương lại hỏi tôi cầu đó Nên nhất thời không đáp Vì sao tôi lại lấy việc ư? Vì sao chứ? Tôi không dám nhìn Dương Mà nhìn ra bên đường rất lâu Sau đó mới đáp Vì ấy phù hợp với tôi Phù hợp? Nghĩa là cô phù hợp với loại người vũ vô Không có ý chí nhãn Tôi không biết do dính mưa Nền sốt hay sao Hay là do lời mỉa mai của Dương Mà mặt cũng nóng bừng cả lên Lần này tôi không do dự nữa Mà nhìn thẳng qua gường chiếu hậu Rồi trả lời anh Phải Bản thân tôi hợp với người như thế Nói cho cùng Cuộc hôn nhân nào mà chẳng có sóng gió Chuyện cơm không lành Canh không ngọt là bình thường Khi nào anh lấy vợ rồi anh sẽ hiểu thôi Dì dứt lời thì xe Cũng phanh gấp Dì phanh quá đột ngột nên theo quán tính Tôi gần ngã Còn chưa kịp định thần thì Dương đã nói Xuống xe Tôi có chút hốt hoảng nhìn Dương, thấy nét mặt của anh vẫn bình lặng như nước. Nhưng ngón tay nắm vô lăng đã trắng bệnh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Dương lại lặp lại. Xuống xe. Hình như chưa đến công ty mà. Tôi bảo cô xuống thì cô xuống đi. Chẳng phải cô sợ người khác hiểu lầm cô với tôi sao? Đừng ở đây, để khỏi ai phải hiểu lầm hết. À, dạ. Tôi đáp xong thì cởi áo vest. Để lại ghế cho Dương Rồi lấy túi xách bước xuống Chiếc xe rất nhanh lao dút đi Nhưng đi được một đoạn Thì đột ngột phanh rầm một tiếng Tôi sợ hãi định lao lên Thì cũng thấy xe mở cửa Dương bước xuống Cầm chiếc áo vest tôi vừa mặt của anh Cho một người vô gia cư gần đó Còn rút ví cho thêm chút tiền Tôi nhìn Dương Ánh đèn đường rượt qua gương mặt đẹp đẽ của anh Bao năm qua anh vẫn như thế Có chăng thêm chút sườn gió Nhưng bỗng dưng tôi lại cảm thấy Anh xa lạ vô cùng Có lẽ với anh tôi rất bẩn thiểu Đến mức chiếc áo tôi đã mặc Anh cũng không muốn mặc lại Có lẽ tất cả mọi thứ về tôi Anh đều không muốn dính dáng đến Dù chỉ là một chút Có lẽ tất cả những thứ khắc cốt ghi tâm Đối danh bây giờ cũng là hạt cát Trong đế dậy Dùng chân sủ bỏ là sẽ hết Đón xàm với so xong trở về nhà Tôi thấy việc đã ở nhà từ bao giờ Sáng nay lúc đi Tôi có nhắn cho anh ta tôi đi công tác trong ngày Có lẽ là về muộn Nên anh ta cũng không hỏi gì Sam so ăn cơm xong Tôi cho hai đứa đi tắm xong Thì cũng tắm qua người Lúc này mới sực nhớ ra mình chưa ăn gì Nhưng mà miệng đắng ngắt Không hề muốn ăn Cuối cùng tắm xong tôi cũng leo lên giường với Sam và so Cố gắng trò chuyện với hai đứa Đến khi chúng nó ngủ say Thì tôi mới dám thiếp đi Nửa đêm tôi lại lên cơn sốt Cả người nóng bừng Trong cơn mê sẵn tôi bỗng mơ thấy mình Đang đứng trong nhà tang lễ Bộ công an 198 Xung quanh có rất nhiều tiếng khóc nức nở Cả những đóa hoa hồng trắng Cút trắng Cả những đóa hướng dường Ngập tràn những lối đi Phía dưới là hai chiếc quan tài lạnh lẽo Được phủ hai lớp ga trắng bên trên Nhưng tôi lại không nhìn ra là ai Cuối cùng thì mọi thứ lại tan biến đi. Như cuốn phim đầy những giấc mơ liên tiếp. Tôi mơ thấy cả ngày tôi sinh con. Cuối cùng tôi mơ thấy mình đang đứng trong căn phòng, mùi gỗ đàn hương. Trước mặt tôi là Dương. Anh nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu tức giận, sau đó gầm lên. Cô ngậm mồm lại cho tôi. Sau này tốt nhất đừng bao giờ để tôi gặp lại cô. Nếu không, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Khi Dương nói xong câu ấy Tôi bỗng thấy tim mình đau như ai cắt Dẫu là trong giấc mơ Nhưng vẫn cảm thấy nỗi đau ấy thật chân thật Cuối cùng không chịu được nữa Tôi bật dậy Thấy mồ hôi túa ra Mắt vẫn dương những giọt lệ Cơ thể vẫn nóng hầm hập liền dồi dã lấy trong tủ thuốc ra Một viên hạ sốt để uống Uống xong Một lúc tôi mới gần như tỉnh táo lại Cũng thấy việc đang đứng nhìn mình chăm chăm Trong giây lát Tôi bỗng sợ hãi hơi lùi lại, thế nhưng anh ta đã cười nhạt rồi hỏi. Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn chưa từng quên thằng đó. Được đi với nó, đứng cạnh tôi một chút, đã cảm giác như thế sao? Trong khi tôi mới là chồng của cô. Tôi chán nạn đáp. Anh đừng có suy diễn lung tung Tôi và anh ta chẳng có gì cả. Anh đừng suốt ngày ghen bóng ghen gió như thế có được không? Ghen? Tôi ghe mà được sao? Cô đi với nó tối mới về. Tôi nói một chút cô đã khó chịu thế ạ. Tôi đi là gì công việc? Anh theo dõi tôi chẳng lẽ không biết tôi và ta có gì khuất thức? Không có gì, tại sao cô chưa từng mở lòng ra với tôi? Tại sao cô chưa từng coi tôi là chồng cô? Đối diện với câu hỏi của việc, cô Hồng tôi cũng ngẹn lại mãi mới trả lời. Có những chuyện tôi thật sự không ép được mình Xin lỗi anh Tôi không thể cưỡng cầu được tình cảm của tôi Tôi chưa kịp nói xong Thì việc đã ngắt lời tôi Không phải cô không ép được mình Mà là cô không thể quên được nó Vì không quên được nó Nên cô mới không coi tôi ra gì cả Nhưng cô nên xem lại bản thân mình đi Hàng đàn bà mặc hàng như cô Bây giờ nó có thèm sao Cô nhìn lại xem Bây giờ cô còn trắng bằng cái móng chân người ta Cô đừng mơ mộng hảo huyền nữa Cô không xứng với nó đâu Cũng đừng mơ Tôi sẽ buông tha cho cô Lời nói của việc Khiến người tôi lành buốt Tôi thở một hơi rồi đáp lại buông tha hay không buông tha Thì anh cũng thấy Cuộc sống của tôi có khác gì không Anh biết anh ta không thèm nhìn đến tôi Thì sao còn phải ghen tuông Tôi đi ngủ đây Mai còn phải đi làm nữa Anh cũng ngủ đi Tôi không đợi anh ta đáp Cũng đi về giường nằm xuống Giờ này tôi cần một giấc ngủ hơn Tất thảy mọi thứ Tôi thật sự buồn ngủ quá độ Sáng hôm sau tỉnh dậy Người tôi vẫn mệt rã rời Chỉ muốn được ngủ nướng một khuôn Thế nhưng nghĩ đến tiện Tôi lại phải cố gắng bật dậy Cho Sam dạy so Đi học rồi lại đi làm Tôi không biết việc đi đâu Nhưng từ sáng đã không thấy anh ta. Có lẽ anh ta đi từ đêm. Cũng có lẽ anh ta sáng mới đi. Khi đến công ty, tôi thấy thư ký Hạ đang thông báo với mọi người vì hôm nay vừa nghỉ. Mọi công việc sẽ được phó giám đốc sắp xếp. Không cần đoán thì tôi cũng biết lý do vừa nghỉ. Tôi nhìn xuống tờ lịch, cố gắng không nghĩ đến những chuyện cũ, ngồi dịch nốt, chút ít tài liệu đang dang dở. Đang dịch được nửa chừng thì thư ký Hạ Mà đến cho tôi mấy vị thuốc rồi nói Thuốc này cô uống đi Cảm lạnh uống rất hay Tôi nhìn thư ký Hà kinh ngạc hỏi Sao cô biết tôi bị cám lạnh? Từ sáng tôi thấy cô đã xì liên tục Hai má lại đỏ rực Trời lạnh lúc mưa lúc tạnh thế này Dễ cảm lạnh lắm Cô uống thử xem Ngày hai duyên Uống dài ngày là khỏi Cảm ơn cô Không có gì đâu, cô uống đi, nếu cảm thấy không khỏe thì cứ nghỉ ngơi trước đã, tôi sẽ nhắn xếp dương cho cô. Nghe thư ký Hà nói, tôi vội vàng đáp. Không sao đâu, chỉ là cảm soạn thôi, tôi vẫn làm được mà. Vậy cô làm việc tiếp đi, tôi cũng đi làm việc của tôi đây. Nói xong, thư ký Hà cũng xoay người đi. Từ lúc vào công ty, thư ký Hà đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi vô cùng cảm kích. Uống xong viên thuốc cảm thưa ký Hà đưa cho. Trong người tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ là cổ hồng hơi khô nên đi ra ngoài hành lang lấy nước. Đến lúc quay trở lại thì tôi cũng thấy Liên Anh từ phòng chị Thu đi ra. Từ khi biết tập đoàn thép nhà Liên Anh cung cấp vật liệu cho Hoàng Dương. Tôi cũng không còn ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện ở đây. Liên Anh thấy tôi thì nó liền đi về phía tôi rồi cười nói. Chị à... Chịu cho Sam và So qua nhà bố mẹ ăn cơm nhé Em ở đây đến mai mới về cơ Mặc dù ba chị em tôi rất muốn gặp nhau Thế nhưng lần nào về nhà cũng không vui Nên tôi cũng không muốn về cho lắm Tôi nhìn Liên Anh đang định từ chối thì nó đã nói tiếp Thực ra thì em cũng biết Chị và bố mẹ không hòa hợp nên chị không muốn về Nhưng mà chị cũng nên thông cảm cho bố mẹ Năm ấy chị đang là niềm tự hào của cả nhà Con suýt được học bổng đi du học Trung Quốc Còn chưa tốt nghiệp cả đại học Thì đã lấy chồng sinh con Với các suy nghĩ của người lớn Họ giận thì cũng không thể trách chỉ đừng có để bụng làm gì Từ từ rồi bố mẹ sẽ hiểu ra tôi Chị càng không về càng xa cách Thì bố mẹ càng giận thêm chiều em qua đón cả nhà chị đó Tôi biết lời Liên Anh nói không sai Nhưng ngày hôm nay tôi thực sự không có tâm trạng Để đi đâu cả Ngoài bị cảm xúc Tôi còn cảm trong lòng Đầy những nỗi buồn vô hạn Không thể đi nổi Nên gượng cười bảo với nó Hôm nay chị bận thật Nên không thể về được Lần sau về chị đưa Sam và So sang chơi nhé Thế tụi nói như thế Liền anh không muốn Cũng đành đáp lại Vậy lần sau em về Thì không được từ chối nữa đâu đó Được rồi Lần sau kiểu gì chị cũng cho hai đứa sang mà Dạ vậy thôi chị vào việc đi Em đi ký nốt Ít giấy tờ mới xong việc được Ừ em đi đi Nói xong đợi Liên Anh điều khuất Tôi cũng về văn phòng Lúc đi qua phòng chị Thu Tôi lại nghe thấy một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên Anh Dương hôm nay nghỉ Nên toàn bộ tài liệu Chị cứ đưa cho người dịch Sau đó đưa cho anh Dương sau cũng được Vì khá là dài Nên chắc cũng là phải ba ngày mới xong được Bạn nãy tôi tưởng mũi liên Anh trong vòng chị Thu Này mới biết còn một người nữa Thế nhưng tôi cũng không tò mò Mà đi thẳng về bàn làm việc Đến khi ngồi vào thì thấy mọi người Lại bắt đầu bàn tán Hôm nay sếp nghĩ Mà chị như vợ sắp cưới của sếp lại xuống đây Đang ở phòng chị Thu kia kìa Thế mà các bạn cứ đồn Hôm nay sếp đi chụp ảnh cưới Thật là dớ dẫn Tôi nghe xong mới biết Hóa ra tiếng nói nhẹ nhàng ban nãy tôi nghe được Là của vợ sắp cưới của Dương Có điều tôi cũng không muốn để ý nhiều đến chuyện không phải của mình Nên chỉ lặng lẽ ngồi làm việc Đến khi làm xong Chị Thu cũng đi về phía tôi Để cho tôi một sắp tài liệu rất dày rồi bảo Cô dịch cho tôi tài liệu này nhé Cố gắng dịch cẩn thận và sớm giúp tôi Hoàn thành nốt trong tuần này Để tôi giao trình cho sếp Tôi nghe xong gật đầu nhận lấy tài liệu chị Thu đưa cho Suốt cả buổi chiều ấy tôi lao đầu vào dịch mà mới chỉ được khoảng 1/7 số tài liệu được giao. Đến tận khi mọi người về hết từ bao giờ, tôi cũng mới dịch thêm được một chút nữa, cuối cùng cũng đành cất số tài liệu vào trong cặp rồi đi về. Về đến cổng tôi thấy cái phường đã đưa Sam và Sao về, còn đã nói chuyện rất vui vẻ. Thấy tôi cả hai đứa liền dừng câu chuyện, lao vào ôm chân. Cái phường thấy thế thì đùa, Đó, mình chăm bẩm hai đứa nó hơn cả con cháu mình, mà thấy mẹ nó có bỏ rơi mình luôn. Đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Khi cái phương vừa nói dứt lời, thì một tiếng cạch cửa lớn cũng gian lên. Lúc này tôi cũng mới biết, việc đã về Anh ta đổ xe rất mạnh ở cổng, sắc mặt anh ta trồng phút chốc, bỗng trở nên khó coi, thậm chí còn không chào cái phương. Cái phường thấy thế thì nhìn tôi đầy khó hiểu rồi nói với tôi. Ông này càng ngày càng cứ như hấp ấy. Bệ ta, bệ rạc, chẳng xứng với mày chút nào. hai con thì hai con chứ mày xinh đẹp như vậy. Ra đường dẫn khối thằng chết. Tự dương trôn dùi thanh xuân với một người như thế, đúng là phí. Tôi không biết giải thích với cái phường thế nào. Chỉ cười trừ rồi bảo nó đi về trước, sau đó đưa Sam và So vào nhà. Ngày nào cũng như thế Mỗi ngày đối mặt với việc Tôi đều cảm thấy rất tù túng đến thở cũng cảm thấy khó khăn Anh ta ngồi ở trong phòng khách Chăm chú xem điện thoại Đến khi tôi đưa Sam và So Vào phòng chơi đồ chơi Còn mình thì xuống bếp nấu ăn Việc cũng đã đi theo tôi rồi nói Đưa cho tôi ít tiền Tôi đang rửa rau Nghe anh ta nói như thế Cũng dừng lại rồi đáp Tôi không có tiền Tiền của tôi anh lấy hết rồi còn gì? Chẳng phải cô đi làm chỗ tặng đó Lương cao hơn sao? Không cần nhiều Để tôi 10 triệu là được Anh bị điên à? Tôi làm chưa được một tháng Móc đâu ra tiền đưa cho anh? Mà có lương tôi cũng còn phải lo tiền điện nước Tiền thuốc men cho mẹ anh Cho so Tiền học cho chúng nó Rồi tiền sinh hoạt hàng ngày Hai năm nay anh có đưa tôi được đồng nào đâu Bao nhiêu thứ tiền Anh còn lấy sạch hết tiền trong két. Anh nghĩ tôi lấy đâu ra nữa Anh ta thấy tôi nói như thế thì trừng mắt quát. Ý cô là tôi vô dụng. Mọi gánh nặng đều đè hết lên dài cô sao? Tại sao tôi nói gì anh cũng suy diễn được ra hết thế? Anh không thấy mệt à? Tôi không cần biết. Đưa 10 triệu đây. Anh đừng có vô lý như thế. Tôi không có. Không có thì tìm cách. Tôi chơi chứng khoán thua lỗ... Đang nợ người ta 80 triệu Bây giờ phải đưa cho người ta trước 10 triệu Nếu không Người ta tìm đến đây Cô cũng không yên thân đâu Tôi nhìn anh ta Như muốn ngủ lên Tức giận mà nói Bao nhiêu lần rồi anh vẫn cố nướng tiền vào chứng khoán Anh xem cả nhà cửa còn gì đến mang đi được không Tiền của tôi anh lấy mang đi cả rồi Anh không tỉnh ra được sao Bao nhiêu năm nay Tại sao anh vẫn không thể tỉnh táo lại Làm ăn chân chính đi Cô đừng có nói nhiều, đưa tiền đây. Tôi bảo tôi không có, đừng có về đây đòi tiền tôi nữa. Cô đến tìm thằng Dương, vậy nó mang gì đây cho tôi. Nghe đến đây, tôi liền trợn mắt đáp lại. Anh đừng có điên, đêm qua anh nói gì anh quên rồi sao? Anh ta không cho tôi dây đâu. Mà có cho, tôi cũng không lấy. Việc thấy tôi nói như thế thì cười khảy. Cô không dây, thì để tôi đến tìm nó, để xem. Thế nhưng không đợi anh ta đáp, tôi đã ngắt lời. Anh muốn thì cứ đến mà dây, anh muốn làm gì thì cứ làm, đừng dám ba ngày lại dọa dẫm tôi. Anh tìm đến anh ta xem, anh ta có cho anh dây hay không. Nếu dây được thì dây luôn cho tôi mấy trăm triệu phẫu thuật cho sọ. So. Cũng đừng mong tôi đưa tiền cho anh nữa. Lương của tôi tháng này bị trừ 20%, là do con chị của anh đến làm loạn đó. Số tiền còn lại tôi phải lo rất nhiều thứ Trong giây lát Tôi thấy Việt sửng sờ nhìn tôi Rồi đột nhiên Lao dạo dụng tay dán cho tôi một cái bàn tay Rồi chửi Cô Cô là cái loại ăn cháo đá bát Đủ lông đủ cánh trùi Thì đã bây cái thằng này chứ gì Cái tác của việc sức mạnh Miệng tôi cũng rỉ máu Máu tành tửi thắm vào đầu lưỡi Tôi ngước lên nhìn anh ta Ngay lập tức bị ăn thêm một cái bạc tay nữa Khiến cho máu mũi ọc ra Bình thường bị anh ta tác Tôi sẽ nhẫn nhịn Nhưng hôm nay mang một tâm trạng bất ổn Nên chuyện này giống như tức nước dở bờ Không nhìn nổi tôi cũng lao vào Mà tác thẳng lên mặt anh ta Cây tác của tôi mạnh đến mức Còn in hàng năm ngón tay Tác xong tôi nhìn anh ta nói Anh đừng nghĩ tôi mang ngơ anh Thì anh muốn làm gì thì làm Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi Bao nhiêu năm nay, anh có làm được gì nên hồn hay không? Hay sau khi thua lỗ, anh tự làm mình thành ra thế này? Trước kia anh không hề như thế. Tôi đã từng rất ngưỡng mộ anh. Vì anh là người có tài, có ý chí. Tại sao bây giờ lại trở nên như thế này? Cô giỏi lắm. Dám phản kháng lại. Cô còn hỏi tại sao tôi trở nên như thế? Tôi trở nên như thế này là do cô đó. Đồ đàn bà đê tiện. Khi tôi đang đáp, Thì trên nhà cũng có tiếng cạch cửa Tôi biết Sam và So chắc đói Đang xuống bếp tìm mẹ Nên tôi cũng đành nuốt cơn giận vào trong Không muốn cãi nhau trước mặt con Việc thấy thế cũng lựa mắt nhìn tôi Rồi lùi chân lại Sau đó bỏ đi Sam và So thấy như thế liền hỏi Bố ơi bố không ăn cơm ở nhà sao Việc nhìn Sam và So Giọng nói cũng dịu xuống Bố còn có việc Cuối tuần bố về ăn cơm với Sam, so sâu so nhé. Dạ, bố hứa nha, cuối tuần bố về chơi trông trống với Sam và so nha bố. Ừ, cuối tuần bố về. Sam và so chào bố việc Tôi khẽ thở dài, cầm rổ rau lên, rồi quay sang dặn Sam và so, lên nhà đợi tôi nấu cơm. Buổi tối ăn cơm xong, tôi cho Sam và so đi ngủ sớm, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này tôi lại không ngủ được. Nhìn ra bầu trời lại thấy mưa bay Vì không ngủ được Nên tôi bỏ tài liệu sáng chị Thu đưa ra Dịch Để bản thân tôi không nhớ tới những chuyện cũ Không được mang máy về nhà Nên tôi chỉ có thể dịch ra giấy Cũng không biết tôi đã dịch được bao nhiêu Chỉ biết đến khi mắc mỏi Ngước lên Thì trời cũng đã tờ mờ sáng Mới giàu nằm với Sam và So một chút Rồi chuẩn bị đi làm Những ngày tiếp theo Vì lao đầu cấm cổ vào dịch tài liệu Cho nên tôi vô cùng bận rộn Để nghĩ tới những chuyện khác Kể từ hôm cãi nhau với việc Anh ta đã đi cả tuần không về Nhưng như vậy tôi lại càng cảm thấy dễ chịu hơn Làm việc gì cũng hiệu quả hơn Còn Dương Mặc dù làm chung công ty Nhưng tôi chỉ ngồi lì một chỗ để làm việc Nên không hề biết Anh đi làm lại từ hôm nào Chỉ thi thoảng nghe mấy người trong phòng nhắc đến Nhưng căn bản tôi cũng không có thời gian để ý. Đến sáng thứ sáu tôi mới dịch xong được đóng tài liệu chị Thu giao. Tôi ngồi soát đi soát lại rất lâu sau đó mới in ra rồi mang đi nộp. Lúc mang tài liệu giao cho chị Thu thì chị Thu đang bận nên bảo tôi để tài liệu gốc lại rồi mang bản dịch lên cho Dương trước để anh đọc. Tôi không muốn chạm mặt Dương nhưng cũng không thể cãi lại lời trướng phòng nên chỉ có thể tự mình đi lên. Sau khi gõ cửa phòng đi vào, tôi thấy Dương vẫn chăm chú làm việc, thấy tôi, anh còn không ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi: "Có việc gì?" Tôi đưa sắp tài liệu đã dịch cho Dương xong rồi đáp: "Chỉ thông bảo tôi mang tài liệu đã dịch này lên cho anh." "Để đấy là được." Tôi gật đầu, đặt sắp tài liệu lên bàn làm việc của Dương rồi cũng đi xuống. Buổi trưa khi đang ngồi học mấy thuật ngữ Hay dùng thì tôi cũng thấy thư ký hạ đi xuống phòng chị Thu giả mặt đầy hớt hải. Sau đó lại thấy cả chị Thu và thư ký hạ lên tầng 2. Tôi không biết có chuyện gì. Một lúc sau thấy thư ký hạ lại xuống tìm tôi. Cương mặt đầy lo âu. Trân, sếp cho gọi cô. Cho gọi tôi. Phải, liên quan đến tài liệu cô dịch. Sếp đang cấu lắm, cô lên xem. nghe như vậy tôi bỗng cảm thấy hoang mang. Dội dã cùng giới thư ký hạ lên phòng của Dương Dừa dào đã thấy gương mặt của anh đầy tức giận Trên bàn sắp tài liệu cũng tuôn tué ra Bên cạnh chị Thu đứng đầy sợ sệt Thấy tôi Dương Điền hỏi Tài liệu này cô dịch đúng không? Tôi nhìn chị Thu không biết có vấn đề gì nên đáp lại Dạ phải Dương nghe xong nổi trận lôi đình Ném cho tôi cả sắp tài liệu rồi nói lớn Cô tự xem lại đi, đầu óc cô có vấn đề hay sao? Những số liệu đơn giản thế này cô cũng dịch sai. Dịch sai? Tôi cúi xuống nhặt đống tài liệu lên xem lại rồi hỏi. Tôi dịch sai chỗ nào? Bây giờ cô còn hỏi dịch sai chỗ nào. Cô xem cả bản gốc, lẫn bản cô dịch, số liệu gốc một kiểu, số liệu cô dịch một đăng. Chị Thu liền đưa tài liệu cho tôi rồi bảo. Tôi bảo cô dịch để trình xếp ký mà cô lại dịch sai Mày mà xếp xem lại Cô có biết Nếu tình tưởng cô mà ký Thì hậu quả sẽ như thế nào không Tôi nhận lấy tài liệu chị Thu đưa cho Đọc sang trang thứ hai Vẫn chưa thấy vấn đề ở đâu Thế nhưng khi đến trang thứ ba Tôi bỗng dừng lại Số liệu hoàn toàn khác với số liệu mà tôi đã dịch Tôi lật sang tràng nữa Căn bản là những nội dung giống hệt nhau Có một hai chỗ không đáng kể duy nhất chỉ có số liệu là khác rất nhiều không hoàn toàn khác mà có cái chỉ thay ở dấu chấm phẩy thêm bước số 0 nhưng rõ ràng tôi nhớ tôi soát đi xoát lại rất nhiều lần sao bây giờ lại sai mặc dù tài liệu rất dài và nhiều nhưng tôi làm vô cùng cẩn thận sai sót này thực sự rất vô lý tôi nhìn chị Thu hoang mang đáp lại hình như đây không phải tài liệu chỉ đưa cho tôi dịch thì phải Nghe đến đây, chị Thu liền ngắt lời. Cô nói vậy là sao? Có mỗi sắp tài liệu này tôi đưa cho cô thôi. Nhưng tôi đã soát đi soát lại rất kỹ. Số liệu sao có thể sai nhiều đến như thế? Cái đó thì cô phải hỏi cô, chứ sao cô lại hỏi tôi? Tôi còn chưa kịp nói thì Dương đã quát. Bây giờ còn đứng đó mà cãi nhau, mang về dịch lại toàn bộ cho tôi. Trong một tháng, cô làm sai những hai chuyện Chuyện cũ tôi không nhắc, nhưng chuyện dịch sai tài liệu ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Tháng này, trừ thêm 50% lương. Tôi nghe xong nhìn Dương, suốt chút nữa đã không kìm được mà bật khóc. 50% lương, thêm 20% trước. Nếu tính ra cả một tháng cực lực đi làm, thậm chí thức đêm thức hôn, cuối cùng tôi chỉ nhận hơn 3 triệu. Tôi nhìn Dương nói. Anh có thể nghĩ lại được không? trường như vậy... Nhưng không đợi tôi nói hết câu. Dương đã đáp. Trường như vậy vẫn còn nhẹ đó. Mang về dịch lại cho tôi. Thứ hai đột. Xếp Dương, thực sự mong anh hãy xem xét lại. Tôi cảm thấy trong chuyện này có cái gì đó không đúng. Tôi đã soát đi soát lại đến 6-7 lần. Số liệu không thể dịch sai nhiều đến như thế. Chị Thu đứng bên cạnh sen dạo. Trân, số liệu này là do cô dịch. Cô đừng đổ lỗi mãi như thế. Sai là sai. Giờ là lúc sửa sai Chứ không phải đổ lỗi như vậy Cô đem xuống dịch đại đi Xem còn chỗ nào sai nữa không Thì sửa nốt Đi đi, đừng để xếp cấu lên Tôi nhìn Dương Cảm thấy nói thêm cầu nữa Anh sẽ đổi đi Nên cuối cùng chỉ cúi xuống Nhặt toàn bộ tài liệu lên Rồi đi ra ngoài Đi đến chân cầu thang Thư ký Hạ cũng chạy theo tôi Rồi khẽ nói Cô đừng buồn Tôi lựa lời nói xem thế nào. Nhưng mà lúc chị Thu giao tài liệu cho cô, cô không mang lên hỏi sao? Cứ thế dịch à? Dạ. Nghe vậy thư Hà liền bảo với tôi. Lần sau cô rút kinh nghiệm nhé, ai giao việc gì cô cũng nên hỏi lại một lần nữa. Thật ra không ai quan tâm quá trình, người ta chỉ quan tâm kết quả. Sếp mình cũng dễ tính thôi, cô đừng thấy xếp mặt lạnh mà sợ. Có gì không biết không hiểu cứ hỏi sếp trực tiếp Mình đi làm kiếm tiền Từng đồng từng cắt đều trân quý Thì mình cứ cẩn thận Không thừa đâu Lời nói chân thành của thư ký hạ Tôi bỗng thấy rừng rừng Dường như chỉ có cô ấy Là còn chút lòng tin ở tôi Khi tôi đang định đáp lại lời thư ký hạ Thì đột nhiên có điện thoại Mở ra mới biết là cái phương gọi tới Giờ này mới ban trưa Nên khi nhận được điện thoại của nó Tôi có chút ngạc nhiên Vừa nhấn nút nghe Đã thấy tiếng ồ mào và tiếng khóc hòa của cái vương Trần ơi Mày đến diện sáng nhiên ngay nhé Vừa nghe đến đây Tay chân tôi bỗng run rảy Buồn ruộng Tiếng cái phương lại nước nở nghẹn ngào Câu được câu mất Khiến tôi cũng có luồng điện chạy qua Cả người tê liệt Tài cũng ù đi Chỉ nghe được duy nhất mấy chữ Sò xảy ra chuyện rồi Tôi không biết mình đã đến bệnh viện như thế nào, chỉ thấy đầu óc hoảng loạn, tại đầy những âm thanh ù ù. Khi tôi lên đến nơi, thì cái phương đang ôm Sam ngồi ở ngoài, tôi vội giả lao đến, gương mặt thất thận, mắt đỏ hoe. Tôi không đợi Sam lên tiếng đã hỏi. Sao đâu rồi? Con bé đang ở trong phòng cấp cứu. Tôi tấm lấy cánh cửa phòng cấp cứu, Nhìn thấy so nằm trên chiếc giường lạnh lẽo Cả cơ thể tím tái được các bác sĩ ra sức hồi sức Cái vườn ở bên cạnh Giọng cũng nghẹn đi Đang học thì con bé Lăn đùng ra Tím tái không thở được rồi ngất đi Lúc trời xe cấp cứu đến ta đã làm hồi sức Nhưng con bé không tỉnh Tôi nghe từng câu tường chữa ngẹn ngạo ấy Bộng cảm thấy không sao thở nổi Cảm tượng như trời đất Đang sụp xuống Chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống này. Cả người đờ đớn như người mất hồn. Nỗi sợ hãi mơ hồ càng lúc càng lớn hơn. Bên trong, một y tá chạy ra ngoài, hớt hà hớt hải gọi. Ai là người nhà của bệnh nhân Tuệ Nhi? Tôi ngước lên nhìn y tá. Giọng nói cũng khẳng đặc đi. Tôi là mẹ của Tuệ Nhi đây. Tình trạng của Tuệ Nhi bây giờ không được tốt. Cũng không thể làm phẫu thuật. Người nhà hay chuẩn bị tâm lý. Câu nói cuối cùng quy tá như một tia sét đánh ngang tay. Cả người tôi không đứng dững. Tôi gần như sụp đổ, tấm lấy tay y tá, bỗng cảm thấy có thứ gì đó mặn chát, chảy vào miệng, gian sinh. Xin hãy cứu con tôi, tôi xin chị. Y tá nhìn tôi, ánh mắt có chút thương hại, gỡ tay tôi ra rồi đáp. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, chỉ là tình hình của bệnh nhân không khả quan. Mong mẹ tuệ nhi hãy cố gắng. Tôi không nghe nổi những từ ngữ ấy, cảm thấy như có ai đó bóp chặt lồng ngực. Rồi cuối cùng tôi hòa khóc nứt nở, từng giọt, từng giọt sượt qua má, chạy xuống qua cổ. Câu nói quỳ y tá như đòn đã kích nghiêm trọng, khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi đưa tay lên một lần nữa, tấm lấy giặc áo quỳ tá như tấm lấy tia hy vọng mong manh, vừa khóc vừa lặp lại. Cứu con tôi, xin hãy cứu con tôi. Y tá liền nói gì đó, nhưng tôi không còn nghe rõ. Tài cũng ù cả đi, chỉ thấy những tạp âm hỗn loạn, chỉ biết điên cuồn giữ mãi không buông Mãi đến khi Cái Phương và Sam đến kéo tôi ra, thì tôi mới gần như buồn chiếc áo của y tá ra. Sam nhìn tôi, vừa khóc vừa ôm lấy tôi rồi nói. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, em sao không sao đâu, mẹ gì? Tôi ngẩn đầu lên nhìn Sam. Không kìm đổi mà ôm choạn lấy con. Từng giọt nước mắt, lã chả rơi xuống mái tóc của Sam. Trái tim đào đớn như chết đi. Tôi bế Sam lên, nhìn qua lớp cửa kính, thấy sò vẫn đang nằm trong ấy. Trên thần thể của sò không mặc gì, da thịt nhợt nhạt, sắc mặt trắng bệt, dù cho đang thở oxy. Vì thấy còn như thế, lòng ngực tôi lại như có ai siết chặt, đào đến tan nát cõi lộng. Nước mắt lại thi nhau lan xuống Tôi thường con Thường đến kiệt quệ tâm can giá có thể đánh đuổi Mọi đau đớn con đang chịu Để tôi chịu thay con Thì tốt biết mấy Nhưng số mệnh lại bất công như thế Con gái bé bỏng Lại phải chịu ngàn nỗi khổ sợ Rất nhiều bác sĩ Dây quanh so Từng dây từng phút với tôi Như cả ngàn thế kỷ trôi qua Sam đưa tay chạm lên mắt tôi Ngón tay bé xíu lau những giọt nước đang rơi Rồi lặng lẽ cùng tôi chờ đợi Không biết tôi đã chờ đợi bao lâu Dường như cả một ngàn vàng giây phút Cuối cùng rất lâu sau đó Bác sĩ trùng cũng đi ra Hai tay vẫn đeo gan tay Cương mặt cũng tái nhợt khẽ nói Tạm thời tuệ nhi đã tỉnh Đã qua cơn nguy kịch Nhưng không thể nói trước được điều gì cả Tôi loạn choàn xích ngã Cũng may có cái phường đỡ lấy rồi bế sam Bác sĩ trùng đưa tay Vỗ lên dài tôi rồi nói tiếp Cô xuống đóng tiền tạm ứng Làm thủ tục nhập diện cho Tuệ Nhi Chúng tôi đưa cháu vào Phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi Nếu ổn định hơn sẽ đưa về phòng bệnh Bây giờ không thể phẫu thuật Mà cần điều trị trước đã Đến khi nào ổn định mới có thể phẫu thuật được Chi phí điều trị lần này Còn cao hơn những lần trước Vì bé đã diễn biến khá nặng Lúc này tôi cũng mới dần bình tĩnh Lại khẽ nói Có thể cho tôi nhìn con bé một lúc được không? Tạm thời chưa được Tuệ Nhi cần theo dõi sát sao Ít nhất cũng phải đến sáng mai Người nhà cũng mới được vào thăm Tôi biết cô nóng ruột Nhưng mà vì sức khỏe của con cô Cô cố gắng chờ đợi đi Qua cơn nguy kịch rồi Nên cũng không lo lắng quá đâu Chúng tôi tốt trực 24 24 Bây giờ cô đi làm thủ tục nhập viện đi đã Sau đó chuẩn bị tiền để điều trị cho con Chưa tính đến tiền phẫu thuật Tôi từng nói đến Thì cũng cần vài chục triệu điều trị trước đã Cũng không biết phải điều trị bao lâu mới ổn Nên gia đình cần phải chủ động thu xếp nhé Tôi bất giác Đưa tay chạm vào túi áo Chỉ có vài đồng bạc lẻ Số tiền tôi gom góp Bao năm nay Bị việc lấy đi hết Liên anh cho tôi 5 triệu Thêm 2-3 triệu tiền lương cũ Lại phải lo sinh hoạt phí Nên cả nhà cửa cũng còn có 2 triệu Cây phường móc hết trong ví ra Được hơn 1 triệu rồi nói Tao còn có 1 triệu Cầm tạm lấy đi Để tao về dây mẹ tao Nhưng bà dị hưu rồi Có dây chắc cũng chỉ có 1-2 triệu thôi Bản thân tôi Chưa từng nghĩ Lại xảy ra đột ngột như thế Tôi chưa từng nghĩ con lại bị như thế này Lúc tôi tốn thiếu nhất Tôi nhìn cái Phương, mắt ngần ngấn nước rồi đáp lại. Thôi, để tao tìm cách xoay cũng được, tao nợ mày quá nhiều rồi. Phương, mày có bận gì không? Không, ở trường tao báo hiệu trưởng rồi, mày định đi đâu sao? Để tao ở đây cũng được. Vậy giúp tao trông Sam nhé, còn cho sáng mai mới được vào thăm, có gì bác sĩ sẽ gọi. Nói rồi tôi đi về phía phòng trực ban tìm bác sĩ Trung. Thấy tôi anh ta ngạc nhiên hỏi Sao cô chưa đi làm thủ tục nhập viện cho Tuệ Nhi? Hiện tại tôi chỉ có mấy triệu thôi Mấy triệu thì không đủ đâu Anh có thể cho Tuệ Nhi nhập viện trước Tôi đi xoay tiền có được không? Bác sĩ trùng ngỡn người nhìn tôi Cuối cùng rất lâu sau đó mới đáp Được rồi, thế cô đi đi Tôi sẽ làm thủ tục nhập viện cho cháu Tôi gật đầu Đi thẳng xuống dưới sảnh bệnh viện. Thế nhưng khi bước ra ngoài, tôi cũng mới không biết mình phải đi đâu. Tôi đưa tay chạm vào túi một lần nữa. Ngay cả sức lực để nghỉ, tôi cũng không thể nghĩ Nhưng dẫu có vậy, tôi vẫn phải tìm cách xoay tiền. nghĩ rất lâu, rất lâu. Cuối cùng thì tôi cũng bắt xe, về nhà bố mẹ đẻ tôi. Khi về đến sân, bố mẹ tôi đang xem tivi trong nhà. Nhìn thấy tôi, mẹ có chút sửng lại. Lúc này tôi cũng mới thấy qua tấm cửa kính mái tóc của tôi rối bù Đôi mắt sương đỏ Quần áo cũng nhầu nhĩ Mẹ tôi đứng dậy đi ra phía hiên Rồi lạnh tanh hỏi Mày bị làm sao thế kia Có chuyện gì mà mang cái bộ mặt như đưa đám đến đây Tôi nhìn mẹ Giọng khàng cả đi Mẹ ơi Mẹ có thể cho con dây ít tiền được không So nhập diện Tình trạng của bé không ổn lắm Cần điều trị đặc biệt À, hóa ra là đến đây dây tiền. Tao không có cho dây. Tao nói bao nhiêu lần rồi. Mày vẫn mặt dài đến thế cơ à Mẹ ơi, con xin mẹ. Bây giờ sao đang rất cần tiền. con bé, nếu không có tiền, con bé sẽ... Thế nhưng tôi chừa dứt câu. Mẹ tôi đã ngắt ngang. Tao bảo tao không cho dây là không cho dây. Sống chết mặc kệ mẹ con nhà chúng mày. Mẹ ơi, Coi như con cầu xin mẹ đó cô cậu xin bố mẹ hãy giang tay Cứu lấy cò của con Dù sao cũng là cháu của mẹ Là máu mũ của mẹ Con xin mẹ đó Mẹ tôi cười nhạt Không hề có chút tình thương nào Kiên quyết nói Mày đừng có đứng đầy khóc phí cồng vô ích Tao không có cho dây Đừng có đến tìm tao Ngay từ lúc mày chọn chúng nó Tao đã coi như không có đứa con như mày Con cái mày có sao Thì mày tự lo, một cách tao cũng không cho. Tôi ngước đôi mắt sương mỏng lên, gần như khóc nớt lên. Ngay cả khi mấy mẹ con tôi bị dồn ép đến đường cùng, mẹ tôi vẫn không hề có chút xót thương. Tôi cũng không thể hiểu tại sao mẹ tôi chỉ vì giận mà có thể máu lạnh đến như thế. Dẫu sao, tôi cũng là con gái bà, bà mang đặng đẻ đau. Dứt bỏ dễ dàng đến thế sao? Dù tôi có gian sinh đến cỡ nào, Thì mẹ tôi vẫn không hề mềm lòng Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể xoay người đi ra ngoài Khi ra đến ngoài Tôi thấy thằng Tú đang chạy vào Nhìn thấy tôi Nó liền bảo Em gọi cho chị không được Lên công ty thì mọi người bảo Chị nghỉ, vào diện Gọi chị Phương mới biết sao nhập diện cần tiền Chị dây được tiền bố mẹ không Tôi nhìn thằng Tú Nước mắt lương trọng Nó thấy thế thì nói với tôi Chị lên xe đi, em vừa mượn xe của thằng Toàn, không dây được bố mẹ thì đi dây chị Liên Anh, kiểu gì chị Liên Anh cũng cho dây thôi. Thực ra tôi cũng không muốn dây bất cứ ai, dù là bố mẹ tôi hay Liên Anh. Nhưng trong lúc túng quẩn này, tôi không còn nghĩ được gì nhiều nữa. Ngoài Liên Anh ra, tôi cũng biết mình không dây được ai cả. Thằng Tú nó lái con xe, mượn của bạn trên đường cao tốc, chở tôi lên Hà Nội. Đầu óc tôi trống rỗng Thằng Tú hỏi gì tôi trả lời nấy Như một cái máy Khoảng một tiếng rưỡi Tôi và thằng Tú cũng có mặt ở Hà Nội Dào đến trung tâm Thằng Tú gọi cho cái liên Nhưng nó không nghe máy Suy nghĩ một hồi Thì nó liền bảo với tôi Giờ này chắc là chị Liên Anh vẫn đang đi làm Mình cũng không có thời gian nữa Hay chị em mình cứ đến thẳng tập đoàn thép nhà chị ấy đi Từ đây đến đó Em gọi chế thêm vài cuộc nữa xem sao Tôi gợt đầu, hai tay đang dạo nhau, rồi khẽ thở dài Thằng Tú lái xe đến một tòa nhà rất cao, sừng sững ngay ở giữa trung tâm thủ đô, rồi đổ ngay ở cổng. Tôi ngẩn đầu lên, nhìn thấy mấy chữ. Tập đoàn thép, dạng thịnh. Thằng Tú cũng nhìn lên, rồi lắm bẩm. Tập đoàn này to thật đó, biết chị Liên Anh là con nhà giàu có. Không nghĩ là giàu cỡ này. Chị à, mình xuống đi đã. Xuống hỏi thử, chú em vẫn chưa gọi được cho chị Liên Anh. Khi tôi và thằng Tú bước xuống, còn chưa biết phải đi đâu, thì cũng đã thấy bóng dáng Liên Anh từ trong bước ra. Thằng Tú nhìn thấy Liên Anh thì Liên ngắt điện thoại, nhét vào túi, rồi kéo tôi đi dạo. Lúc này Liên Anh cũng ra khỏi cửa. Cạnh nó còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tôi nhìn cô gái bên cạnh nó. Trong giây lát, bỗng cảm thấy vô cùng quen mắt. Dường như tôi đã gặp ở đâu đó thì phải Có điều lúc này tâm trạng đang tồi tệ Nên tôi cũng không thể nghĩ ra Mình từng gặp ở đâu Chỉ cùng với thằng Tú đi về phía Liên Anh Khi nhìn thấy tôi và thằng Tú Bước chân của Liên Anh Cũng khượng lại Trong giây lát tôi thấy nó Có chút sợn sốt Quay sang nhìn cô gái bên cạnh Rồi nó nói Chị Như chị về trước đi Em có chút việc đi đã Em không về luôn à Hay là chị chờ em? Chị cứ về trước đi, em chắc còn lâu mới về. Cô gái tên Như nhìn Liên Anh, lại liếc mắt, nhìn tôi, ánh mắt sượt từ đầu xuống chân. Tôi không biết ánh mắt ấy có ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng rồi vẫn quay sang nói với Liên Anh. Vậy chị về trước nha, lát nữa em cầm hợp đồng qua cho ông nhé Dạ. Khi cô gái như đi khuất, Liên Anh đi về phía tôi và thằng Tú rồi hỏi Sao hai người lại đến đây? Tôi không biết mở lời thế nào, cuối cùng khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ Liên Anh, em có tiền không? Cho chị dây tạm một ít Sao... sao nhập diện không đủ tiền thuốc thang và diện phí cho nó? Để nói được mấy lời như thế, tôi gần như không dám ngỡn mặt lên liền anh nhìn tôi Cương mặt thoáng chốc trở nên kỳ lạ Tôi cũng không rõ nó nghĩ gì Chỉ thấy nó đáp Tháng vừa rồi em lại mới mua sắm nhiều quá Nên hết sạch tiền Có vé cũng chỉ được hơn chục triệu Có đủ không ạ? Thằng Tố nghe thế thì nói sen dạo Chục triệu thì không đủ được Hay chị quan hệ rộng Dây tạm ai cho chị ấy thêm chút ít được không? Đây chỉ là tiền điều trị thôi Còn chưa tính phải gom tiền phẫu thuật cho so nữa Nhưng mà chị cũng không thể dây ai được Đùng một cái nói dây Thì làm sao mà chuẩn bị kịp được chứ Sao chị Trân không dây bố mẹ Dây bố mẹ được Thì đã không phải lên dây chị Chị thừa biết bố mẹ đối với chị ấy như thế nào mà Nhưng chẳng lẽ Chị có đúng chục triệu thôi sao Chị Liên Anh Chị có cho chị ấy dây đi Chị không có Có thì chị đã cho dây rồi Em nghĩ chị lắm tiền vậy sao Chị nói thật Chục triệu là chị gần như vét sạch rồi đó Chị làm ở đây lương cũng chỉ được ông nội trả cho Như nhân viên bình thường thôi Mạng tiếng là cháu gái tập đoàn thép Nhưng ông muốn chị tự lực cánh sinh Nên chỉ coi như một nhân viên bình thường thôi Lương của chị cũng chỉ hơn 20 triệu Vậy chị dây ông chị được không? Liên Anh nhìn thằng Tú cười đau khổ nói Chị nói rồi Chị dây được thì chị đã dai Bao năm nay em chẳng lẽ không biết tính chị? Không có thì thôi, chi tiết gì đâu. Tôi thấy Liên Anh đã nói như thế, cũng không muốn làm khó thêm nữa, nên kéo tay thằng Tú lại. Dù sao, nó cũng không phải trách nhiệm cho tôi dây tiền. Bao năm nay, mỗi lần về nó cho mẹ con tôi bao nhiêu thứ, đã đủ thấy tôi mắc nợ nó. Liên Anh nhìn tôi, lục hết trong ví ra được hơn 10 triệu, đưa cho tôi rồi nói tiếp. Chị, chị cầm tạm cho cháu trước Tôi đưa tay nhận lấy tiền Hèn mọn không dám nhìn thẳng vào mắt nó Khẽ đáp Cảm ơn em Chị sẽ cố gắng xoay trả cho em sớm nhất Chị cứ lo cho cháu trước đi Tiền này em cho cháu Thằng Tú thở dài rồi bảo tôi Chị ra xe trước đi Em có chuyện muốn nói với chị Liên Anh chút đã Tôi đoán Tú nó có chuyện cần nói riêng Nên đi ra xe trước Cũng không biết nói với Liên Anh Nói chuyện gì với nhau Chỉ thấy gương mặt của nó đỏ phường phường Còn Liên Anh thì cũng mang đầy bực tức Tôi sợ hai đứa nó là gì tôi mà cãi nhau Nên cuối cùng Lại phải mở cửa xe đi xuống Vừa xuống đã nghe tiếng Liên Anh gác gỗng Mà từ lần sau Có chuyện gì Thì gọi điện Đừng có tự ý đến đây nữa Gọi chị cả mấy chục cuộc không được Thì chả đến sao Chị sợ cái quái gì thế Sợ mang tiếng có chị gái Em trai nuôi nghèo hèn à Lúc chị bỏ rơi cả nhà tôi Cứ mang chị Từ nhỏ đến lớn Chị Trân cũng yêu thương chị Này khó khăn tí Chị đã muốn phủi trách nhiệm rồi Mày đừng có nói cái giọng đó Mày nên nhớ Bao năm nay Tao vẫn cố gắng tích góp Gửi về cho bố mẹ nuôi mày với chị ấy Còn chuyện chị Trân Năm ấy cũng là do chị tự lựa chọn thôi Ai bảo lại cãi bố mẹ làm gì Tao mà ngừng bố mẹ Chứ mang ơn chị ấy với mày sao Tao như vậy còn đòi hỏi gì nữa Mày không thấy Tao cũng biết mệt mỏi à Bỗng dường tôi thấy trong lòng ái nái Chỉ vì tôi Mà hai đứa em cãi nhau Thật không đáng Thằng Tú đang định nói gì đó Thì nhìn thấy tôi Rồi cũng lại thôi Nó không nói không rằng Đi về phía tôi rồi bảo Chị em mình đi về đi Hôm nay em xin nghỉ Em vào xem cháu thế nào Liên ảnh có vẻ cũng dừng thằng Tú nên đi thẳng vào trong. Tôi với Tú cũng đành lên xe đi về. Về đến diện thì trời đã xế chiều. Cái phương cho Sam về nhà ăn cơm rồi ngủ trưa từ bao giờ. Lúc tôi lên đến mới biết hóa ra việc cũng ở trong bệnh viện. Thấy tôi với thằng Tú, anh ta liền xong đến hỏi. Còn bị như thế, sao cô không gọi cho tôi? Thằng Tú nghe mà nó cười nhạt. Gọi anh thì giải quyết được gì Anh có dây mượn được tiền lo diện phí cho so không Có lo được tiền phẫu thuật cho nó không Từ sớm Chị tôi đã phải chạy đôn chạy đáo Dây tiền khắp nơi Bây giờ anh mới có mặt Con thì con chung Mà anh thấy có khác gì con của mình chị tôi không vì có chút sửng người Sau đó kéo tôi vào một góc Tiền diện của con Hết nhiều không Anh Trung nói Hết vài chục triệu Không biết cụ thể số tiền, điều trị đến đâu thì biết đến đó. Cô lấy tiền đâu lo cho nó? Tôi không lấy đâu cả. Tiền anh mang đi hết cả rồi. Tôi chỉ dây tạm liên anh được 10 triệu. Giới phương cho tôi dây 1 triệu. Số còn lại chưa biết xoay sở ở đâu. Nói đến đây, tôi cũng nghẹn lại. Ánh mắt việc chợt trầm xuống. Lần đầu tiên, sầu suốt 2 năm nay, tôi thấy anh ta nói với tôi bằng giọng đàng hoàng nhất. Tôi xin lỗi, tôi chơi chứng khoán cũng là mong thắng được dố lớn Không ngờ càng chơi càng thua lỗ Cũng không ngờ So lại trở bệnh nhanh như thế Tôi không đáp lời việc Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế Giờ nói những lời này có ích gì nữa Giờ kiếm đâu ra tiền để lo cho So Những ngày tiếp theo đó mới là vấn đề việc lại nói tiếp Tạm thời của ở diện lo cho So Sam để tôi đưa đón đi học Cô mang nó vào diện mãi không được Ở đây nhiều bệnh tật Lỡ lây chéo rồi ốm lại khổ Tôi bảo cả thằng Tú sang nhà dạy hôn Lúc nào tôi bận thì có thằng Tú Trên lớp thì có Cái Phương Bạn cô Tôi ngước lên nhìn việc Bình thường anh ta đối với tôi rất tệ Nhưng mà với Sam so thì khác Tất nhiên Anh ta không quan tâm hai đứa được Như những ông bố khác Nhưng tôi biết anh ta cũng rất yêu quý Sam và So Giờ mình tôi ở đây cũng không thể mang Sam giàu như trước kia. Mặc dù thương con vô cùng, nhưng cũng không còn cách nào khác. So điều trị cho ổn định, nên cuối cùng tôi cũng nhờ thằng Tú sang giúp việc vài ngày để lo cho Sam. Căn bản là Sam đi học suốt, có cái phương tôi cũng yên tâm hơn. Buổi chiều tôi tranh thủ đón Sam về nhà, tắm táp cho con một chút. Tôi biết bản thân không thể dành nhiều thời gian cho con... Nên giờ chỉ có thể tranh thủ từng chút, từng giây Thằng bé hiểu chuyện đến mức tắm xong liền bảo Mày vào diện với em so đi Con ở nhà chơi với cậu Tú với bố việc Mẹ ơi, mày đừng có khóc nữa nha Lúc con nói cầu đó, sống mũi của tôi cai xẻ Lòng dạ với có ai cắt Đến khi tôi ra xe vào diện với so Thằng bé vẫn dặn đi dặn lại Mẹ ơi đừng khóc Bao năm nay tôi chưa từng khóc Nhất là trước mặt hai đứa con như thế Thế nhưng chuyện hôm nay Khiến tôi không thể khống chế nổi cảm xúc của mình Tôi chỉ sợ So xảy ra chuyện Thì tôi thực sự không thể sống nổi Khi đến bệnh viện tôi vẫn chưa được vào thăm so Chỉ có thể nhìn con qua lớp kính Con nằm đó Cả người đầy những máy móc Dây dở Nhìn thôi cũng cảm thấy xót xa Bác sĩ Trung sau khi vào thăm khám cho con Thì nói Hiện tại Tuệ Nhi phải truyền thuốc Điều trị bằng máy móc Tình trạng cũng khả quan hơn nhiều Hôm nay tôi làm thủ tục nhập diện rồi Nhưng mà chưa đóng diện phí Sáng cô qua quầy đóng tiền cọc trước nhé Cô dây được tiền rồi đúng không? Dạ tôi mới dây được 10 triệu Tính ra Mới chỉ có mười mấy triệu thôi Cô cố gắng xoay sở Tôi là bác sĩ điều trị cho Tuệ Nhi Nên tôi hiểu tình cảnh của cô Nhưng nếu hết tiền diện Thì bệnh viện cũng dừng điều trị Bản thân tôi không có cách gì giúp đỡ cô hết Tôi cũng nuôi mẹ già và hai con nhỏ Vợ tôi lại thất nghiệp Tôi nhìn bác sĩ Trung rồi đáp Dạ tôi hiểu Anh giúp đỡ mẹ con tôi như vậy là quá nhiều rồi Sáng mai tôi sẽ lo đủ diện phí Được rồi Cô lại với Tuệ Nhi một lúc Rồi cũng nghỉ ngơi đi Bác sĩ Trung đi khuất Tôi cũng ngồi lặng lẽ bên ngoài rất lâu Tôi không ngủ nổi Không thể nào ngủ nổi Thực ra tôi cũng không hề biết Xoay thêm tiền ở đâu Cả một đêm ấy tôi thức trắng Không rõ mình có khóc hay không Chỉ biết sáng hôm sau khi mở mắt ra Thì mắt cũng sưng mộng cả lên Anh Trung thông báo Hôm nay bác sĩ Phải hội chấn lại ca bệnh của rõ so. Đến 7 giờ tôi mới được vào thăm con. Tôi đắn đo rất lâu, sau cùng thì cũng xuống xe đi đến công ty. Hôm qua tôi đã báo với thư ký Hà nhưng để nghỉ tôi vẫn phải đến công ty ký đơn. Lúc đến thư ký Hà kinh ngạc nhìn tôi. Sao mới có một không gặp mà cô như biến thành người khác thế? Tình trạng của con gái cô nghiêm trọng thế sao? Tôi cầm lá đơn trên tay, Suy nghĩ rất lâu mới thốt được ra dạy câu Thưa ký hạ Tôi muốn ứng trước lương thì phải làm sao Ứng lương Cái này cô phải gặp sếp Sếp ở trên phòng đó Được duyệt thì xuống báo bộ phận kế toán Thật ra tôi cũng đã cùng đường Nhưng không còn cách nào khác Tôi lê từng bước chân nặng nhọc lên vòng của Dương Lúc đưa tay mở cửa bước vào Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất Khẽ nói Sếp Dương, tôi đến để ký đơn xin nghỉ tiện có chuyện muốn xin ý kiến của anh. Dương ngước lên nhìn tôi. Khi nhìn thấy đôi mắt sương mộng của tôi, anh có chút sửng lại. Nhưng rồi rất nhanh trở lại dáng vẻ xa lạ. Có chuyện gì? Tôi... tôi muốn ứng lương trước được không? Tôi có chút gì cần tiền. Lương tháng này của cô bị trừ 70%. Coi như cô đi làm đủ. Thì cũng chỉ còn hơn 3 triệu Huống hồ bây giờ cô còn nghĩ Anh có thể cho tôi Ứng lương nguyên tháng Có thể phạt sang tháng sau được không Nói đến đây tôi biết mình phải mặc dày đến cỡ nào Thật ra tôi không hy vọng gì nhiều Nhưng chỉ cần có một cơ hội nhỏ Tôi cũng phải thử Có điều dương không để tâm đến chuyện riêng của tôi mà đáp Không thể Giả lại đây mới là tháng thử diệt của cô Quy tắc của công ty, không có chuyện như thế. Sếp dương, con nhành phá lệ một lần có được không? Phá lệ? Phá lệ gì cô? Câu hỏi cuối cùng mang đầy sự mỉa mai. Tôi cúi gặm mặt xuống. Bao năm đã trôi qua, tôi không còn là công chúa của anh. Tôi danh bây giờ, đến làm người xa lạ còn khó. Nhưng bây giờ tôi không còn cách nào khác. Tôi hít một hơi, ngẩn đầu lên, nói một cách rõ ràng và lưu loát. Dương, nếu không thể phá lệ Vì những nguyên tắc của công ty Thì anh có thể cho tôi dây tiền được không? Tiền của anh Chắc là tôi dây được chứ Nể mặt từng là người yêu cũ của nhau Anh cho tôi dây chút tiền được không? Ánh mắt của Dương im lặng rất lâu Anh nhìn tôi Ánh mắt bỗng hàng lên dài tia đỏ Tôi biết Mình khi nói ra những câu ấy Bản thân cũng trở nên vua liêm sĩ Lòng tự trọng cũng không còn Nhưng tôi không còn thiết tha với những thứ ấy. Dường nhìn tôi, gương mặt anh trở nên chán nặng, thất vọng, với cả khinh bỉ cực độ. Thực ra tôi cũng rất khinh bản thân tôi, nhưng tôi không còn nghĩ thêm được nữa. Đầu óc trống sống, tuyệt vọng. Anh nhìn tôi rất lâu, rất lâu, rồi cuối cùng mới hỏi lại. Bao nhiêu? Bao nhiêu? gì không chuẩn bị tâm lý trước, anh sẽ hỏi câu này nên tôi có chút lúng túng mãi, sau đó mới đáp. 100 triệu. 100 triệu chắc anh có chứ. Có phải cô đánh giá bản thân mình quá cao rồi không? 100 triệu, cô hoang tưởng sao? Vậy anh có thể cho tôi vay bao nhiêu? Dường nhìn tôi, đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc, rồi lạnh nhạt nói. Đi. Đi đâu ạ? Không phải cũng muốn dây tiền sao? Muốn dây thì đi. Tôi không biết đi đâu, nhưng cũng phải đi theo Dường xuống sảnh, rồi đi ra ngoài bãi đổ xe. Cả đoạn đường trên xe, Dường không nói gì, anh cũng không dám hỏi. Mãi đến khi đến một căn biệt tự, anh cũng rẽ dạo. Dạo đến bên trong, Dường đóng rầm cửa lại, rồi tấm lấy tôi. Tôi sợ hãi dội dã đẩy anh ra, rồi hỏi. Anh làm gì thế? Dường nhìn tôi, Sự khinh miệt dường như đến cực điểm, anh dùng toàn bộ sức lực để siết lấy tôi, giọng nói đầy nhục mạ. Cô cần tiền thì tôi cho cô tiền, 20 triệu một lần. Cô cần bao nhiêu thì phục vụ tôi bấy nhiêu lần. Cô không cần dây tôi mua cô. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư.